cậu còn thích tôi không chỉ là lòng đang lặp lại câu nói này vậy mà mặt lại nóng hừng hừng một lần nữa nhiệt độ đó như lại muốn thiêu rụi cô hoàn toàn cô cắn chặt môi như đang khống chế điều gì đến hô hấp cũng rộn rập hơn nhắc đến tôi uyển là bởi cô đột nhiên hâm mộ tôi uyển cô cũng muốn nhắc tới một người khác mà chẳng hề cố kỵ kể về một vài chuyện vùng vặt không quan trọng với người khác giống như Tô uyển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 Cả ngày hôm nay, Lâm Tố Mỹ đều không trông thấy tà Trường Du. Lòng cô đột nhiên trở nên hoảng loạn, sợ anh gặp chuyện gì đó. Vì thế cô chủ động đến ký túc xá nam muốn hỏi bạn cùng phòng của tà Trường Du, xem anh đang làm gì. Dư Thành Quang xuống lầu nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, lập tức ngẩng người rồi chạy qua, một tay giơ lên, ngón trỏ thi thoảng vẫy vẫy. La, la, Lâm Tố Mỹ, đồng hương của tạ Trường Du. Đúng, người đẹp cùng thôn với tà Trường Du.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 Quách Chí Cường đi đỡ, khi ấy Tô Uyển tức điên, nói khách nữ đó vợ việc. Quách Chí Cường ngốc thật hay ngốc giả mà muốn có liên quan đến đối phương vậy. Quách Chí Cường giải thích một lúc, có lẽ cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, nói Tô Uyển quá nhỏ nhen. Người ta rõ ràng thật sự bị thương mà cô chẳng có chút lòng thương xót, còn vu và người ta. Sau đó Tô Uyển cãi nhau với Quách Chí Cường. Quách Chí Cường, không giống người như thế, lâm tố Mỹ còn chưa nói hết đã bị Tô Uyển cắt lời. Anh ta chính là người như thế Không tin chị hỏi Thư Ngôn và Thẩm Thanh xem Lâm Tố Mỹ nhìn sang Thư Ngôn và Thẩm Thanh Hai người họ đều gật đầu với Lâm Tố Mỹ Sau đó nhìn Tô Uyển mà thở dài Lâm Tố Mỹ chỉ đành vỗ vỗ vai Tô Uyển Đừng tức nữa Hẳn chỉ là hiểu lầm thôi Đến lúc đó chị và em cùng đi tìm Quách Chí Cường nói rõ ràng Không muốn tìm anh ta nữa Được được được Không tìm Tô Uyển thật sự tức Giận Tiểu Mỹ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 Má nó nữa, nín nhìn rõ là khổ. Tôn Hữu Vi hét lớn, suýt thì không nhìn được mà nói cho Lâm Tố Mỹ biết rồi. Chuẩn luôn, Dư Đại Khánh cũng nói, Quách chí Cường đỡ trán. Tao mới là người thê thảm nhất có được không, bị bạn gái hãm hại. Như thế kìa, tôi uyển trần Quách Chí Cường, đó là vinh hạnh của anh có được không? Phải phải phải, vinh hạnh của anh, Dư Thành Quang nhìn Lâm Tố Mỹ đầy đáng thương. Xin lỗi chị nhé, em nói sai rồi, sau khi em kể với tà trường du, suýt thì anh ấy oán em, đó là mày đáng đời có được không? Có người xinh đẹp như thế ở đây, tà trường du phải đuôi đến mức nào mới ưng được người khác hả? Cũng không biết là ai hô tỏ tình, tỏ tình, sau đó mọi người cùng hô hai chữ ấy. Lâm Tố Mỹ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 Là em diễn xuất tốt đấy Lâm Tố Mỹ vội khen Đúng đó, diễn quá tốt Lừa chị qua được đây luôn Tùy Uyển em tự nói xem Em bảo chị sau này phải tin em thế nào đây Tùy Uyển cười ha hả Thôi đi, so về diễn xuất em có thể hơn chị được chắc Vậy mà chạy đến nhất chung luôn cơ Đi bao nhiêu lần hả Về mà chẳng ai trong bọn em biết cả Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng ra nhập Đúng, hoàn toàn chưa từng nghe Tiểu Mỹ nói Giấu kín như bưng ấy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 Tà Trường Du có vẻ bị dọa, kinh ngạc nhìn Cô, không đâu, lẽ nào thật sự là mơ hả? Đúng đó, đúng là mơ đó Thế thì anh thật sự phải nắm tay em không buông luôn Để em sống trong giấc mơ của anh Vậy thì sẽ mãi mãi không rời xa anh Tay Lâm Tố Mỹ lại đổi sang chỗ khác Cô nhéo eo anh, lần này nhéo mạnh hơn một chút Vẫn không đâu hả? Đã nói là mơ rồi, đâu thế nào được chứ? Trong mắt Lâm Tố Mỹ xẹt qua chút dạo hoặc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 Sao bây giờ chị mới về, tù Uyển nhìn cô mà cảm khái, thì là đi từ bên ngoài về thôi, trong tù huyển đầy vẻ em không tin, lâm tố Mỹ đỡ chán, thật mà, có lẽ, bọn chị đi khá chậm. tù Uyển nhìn lâm tố Mỹ hồi lâu, bị cô đánh bại, được rồi, tưởng tượng đến cảnh con dùa đi bộ thì cũng có thể hiểu được, em mới là dùa ấy, thẩm thanh và thư ngôn cũng ra nhập, thẩm,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 Đừng treo anh Treo rồi đấy thì sao xử phạt phải làm vợ anh Lâm Tố Mỹ kinh ngạc kêu lên Thì đã bị tà trường du kéo vào trong lòng anh Tiếng động đó đương nhiên không giấu được ai cả Chương Thành An Ban ngày ban mặt ối rồi ơi còn ra thể thống gì Còn ra thể thống gì nữa Lưu Khánh đóng hại mắt Hại mắt quá đi mất Dư Đại Khánh tao muốn nôn Quách Chí Cường đều là ghen tị cả Tao cảm thấy rất tốt mà Kể từ đó, hội độc thân và hội không đọc, thân hoàn toàn chia thành hai chiến tuyến. Hội trương thành an nói thì nói vậy nhưng làm việc vô cùng lanh lẹ, xử lý gà dần vừa nhanh vừa tốt, hoàn toàn được dàn luyện ra. Nội tạng và lông gà dần không cần đến, họ ném những thứ bỏ đi này ở nơi cố định và đem trồn, rồi lại mang thịt đến hạ du lạch nước giữa sạch, sau khi giữa sạch thì còn ngâm nước rồi mới sâu vào thanh sắt để nướng. Lâm tố Mỹ cảm thấy người khác đều đang làm việc.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 cuối cùng ngắt đất phần dễ thế là chỉ còn lại củ hành trắng nõn và phần mầm mơn mưỡng sau khi tạ trường du ngắt phần dễ hành xong anh hơi liếc mắt qua nhìn gì mặt lâm tố mỹ thoáng chốc đỏ lửng tạ trường du nhìn cô với vẻ càng có hứng thú hơn lâm tố mỹ cắn môi cô có thể nói gì được nhìn động tác rửa dâu của anh vậy mà cô bất giác nghĩ sau này anh nấu cơm nhé sau này anh nấu cơm sau này tức là lúc nào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 Cô và hành xào cùng nhau, mùi thơm phân phất tỏa ra Lâm tố Mỹ đã có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn qua rồi Cô bất giác khều một cái đùi của to đưa cho tà trường ru Một trận sầm sì truyền tới Ồ, ối cha cha, xí Vì thế lâm tố Mỹ lại thu tay về Tay Tạ trường ru đã vươn ra giữa không chung Bầu không khí kỳ lạ Mọi người gần như đều đứng hình Sau đó cười phá ra Lâm tố Mỹ đỏ mặt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 Sao tao biết đã xào chín chưa? Tao cũng có thấy đâu tạ trường du cấu kỉnh Sau đó nhìn lâm tố Mỹ chậm chậm Lâm tố Mỹ ngẩng ra Rồi lại đưa chiếc thị nhỏ qua Nào, lần này nhìn kỹ hơn chút Hội quách chí cường nhịn cười Có điều lần này rốt cuộc không nói gì Càng không phát ra tiếng gì tạ trường du thật sự quan sát tỉ mỉ Còn nhìn trái ngó Phải, sau đó đột ngột xuất chiêu Cầm chân cô lên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 trước đây tao với bọn mày là bọn mình bây giờ không phải nữa thế mày cùng mình với ai hả như đại khánh xoay người nhìn thấy lâm tố mỹ lập tức vỡ lẽ ra thậm chí còn vỗ đầu mình một cái thật mạnh a a a biết rồi cái đó tao phê chuẩn trương thành an cười vì một tiếng mày có phê chuẩn hay không thì có tác dụng khỉ gì lâm tố mỹ nghe thấy lời đó có vẻ cũng nhận ra điều gì khẽ cắn môi không biết nên phản ứng thế nào em có phê chuẩn không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 Thật sự lạc kinh hồn luôn, đi về hướng ngược lại hoàn toàn Sau đó em khóc tu tu ở đó Thím ba nghe thấy tiếng Trẻ con khóc lúc đi giặt quần áo Người khác nói liệu có phải tiểu Mỹ không Thím ba nói không thể nào Tiểu Mỹ đi học rồi Sau đó em cứ khóc mãi Ngồi bệt xuống khóc Thím ba mới phản ứng lại được là thật sự có thể Thím ném quần áo lại chạy đi đón em Lâm tố Mỹ hơi ngẩn người Cô có ký ức láng mạn Nhưng lại không có bất cứ cảm giác gì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 Chẳng hạn như dáng vẻ em bỏ chạy, quần áo em mặc, kiểu tóc em để, lúc em đã la chí phàm. Còn nữa, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, em lại còn tặng anh hai cái tải. À, đó là trả, không phải tặng. Anh thiếu hai cái tải hả, còn cần em trả à. Thế thì cứ là tặng đi. Ha ha, cái tải, em không biết ngài à mà tặng. Lâm tố mị cúi đầu yên lặng.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 Dường như tạ trường du hơi thấp thổm Anh nhìn cô một lúc lâu rồi cuối cùng mới nở Nụ cười Lâm tố Mỹ cũng cười theo anh Rất tốt, anh cũng biết có lẽ cô sẽ để bụng Nhưng vẫn thành thật nói với cô Chứ không hề giấu giếm bất cứ thứ gì Ngược lại, cô cảm thấy an tâm Không có trốn tránh, không có giấu giếm Càng không có nói dối Cô chớp mắt Em vừa nhìn thấy hình như trong lạch có vỏ sò Có, xám xịt, không đẹp đúng không? Em cảm thấy đẹp Tà trường ru yên lặng một thoáng. Em nói đẹp thì là đẹp vậy. Lâm tố Mỹ không nhịn được cười ha hả. Lâm tố Mỹ đi đến bên. Lạch nước, ngồi xổm xuống, đặt tay vào trong nước, bới bụng cắt lên làm nước độc ngầu. Trong lạch nước quả thật có vỏ sò, nhưng rất nhỏ, bề mặt đều là màu xám, hoàn toàn không liên quan gì đến chữ đẹp. Lâm tố Mỹ tìm được một chiếc vỏ sò, đặt vào tảng đá trơn nhẵn bên cạnh khẽ mài mặt vỏ sỏ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 Cơ thể Lâm Tố Mỹ hơi cử động, sau đó anh vén tóc cô ra sau tai. Anh lấy một chiếc kẹp da cặp tóc giúp cô. Lâm Tố Mỹ cực kỳ kinh ngạc. Anh còn mang thứ này theo người nữa à? Hết cách thôi, ai bảo bạn gái anh là người thích xòa tóc chứ? Anh chỉ đành chuẩn bị thêm một chút. Lâm, Tố Mỹ yên lặng một thoáng. Còn gì nữa? Tạ trường du lấy từng món ra, có dây chuông, có các loại kẹp nhỏ.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 Tô Uyển lại bắt đầu thảo luận với Thẩm Thanh và Thư Ngôn, rằng thứ này do hai người cùng làm, cảm thấy rất có ý nghĩa. Tô Uyển, Tiểu Mỹ, đây có được coi là tính vật tình yêu của hai bọn chị không? Lâm Tố Mỹ dây trắng mình, thở dài một tiếng. Vậy có thể trả lại chị tính vật tình yêu của chị được không? Không được, em ngắm thêm đã, tính vật tình yêu ư. Khóe miệng Lâm Tố Mỹ công lên, vậy mà lòng cô thấy ấm áp vì mấy chữ này. Vỏ sọ do cô mài.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 không biết tiết kiệm giúp đỡ ra đình dù rằng người ta chỉ ăn thịt đúng một lần một tháng đương nhiên nguyên nhân khác là tà trường du không thích chu mầu xuyên cô không muốn can thiệp vào suy nghĩ của tà trường du dẫu sao cô là bạn gái anh trong vấn đề không có nguyên tắc này cô đương nhiên đứng về phía anh vô điều kiện có vẻ chu mầu xuyên hiểu nguyên nhân cô từ chối tôi tưởng cô không phải kiểu người muốn bị trói buộc chứ có lẽ là định nghĩa về trói buộc của chúng ta khác nhau đấy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 Không thể so sánh được rốt cuộc đi bằng xe gì mới tốt. Vì nóng nực, lâm tố Mỹ không muốn nói chuyện một chút nào. Tạ trường du cầm một cuốn sách, phe phải trước mặt cô, trong cơn gió nóng có thêm chút mát mẻ, tựa như mảnh đất khô cần chảy vào một con suối, vậy mà cô cứ thế dần ngủ mất. Chương Thành An ngồi một bên khác kéo tay áo quách Chí cường, ra hiệu bảo anh nhìn qua, ánh mắt có vẻ treo đùa và cả chút cảm khái, có lẽ là một lối suy nghĩ rất bản năng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 Bây giờ tin tức đã lan truyền giọng rồi, rằng năm nay thu hoạch xong hết lúa ngô, thì sẽ bắt đầu đo dụng đất và chia dụng đất theo số lượng nhân khẩu. Trước đây Quách Chí Cường còn có bà nội, có thể được chia hai thửa đất, bây giờ chỉ có một mình, chỉ có thể được chia một thửa mà thôi. Suy nghĩ của Trương Thành An là bảo Quách Chí Cường và Tô Uyển mâu chóng ổn định, như thế thì ít nhất có thể được chia thêm một thửa dụng, sẽ có lợi cho sau này. Quách Chí Cường lắc đầu, đừng nói nữa, mày.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 Lúc ăn cơm, đến cả Lâm Thần và Lâm già, cũng cảm thấy tò mò với cuộc sống ở bên ngoài của Lâm Tố Mỹ. Chúng cũng muốn nghe cô kể chuyện đi làm việc, bởi vì chúng nghe bố mình kể chuyện đi làm việc đã ngấy rồi. Lâm, Tố Mỹ bảo chúng ăn cơm, nếu không kém chọn mà ngoan ngoãn ăn thì cô sẽ kể chuyện đi làm việc cho chúng. Lúc Lâm Tố Mỹ nói, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng vui vẻ lắng nghe. Con gái tôi đúng là tài giỏi, lại xuất ngoài rồi. Trần Đông Mai trông đầy thỏa mãn.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 mắt rượi rồi xuống mặt kết hợp với cơn gió mơn mang, giữa núi mới khiến anh cảm thấy mắt hơn một chút lâm tố mỹ bất giác vẫy chân mình hất chút nước lên ê ê ê anh không phát hiện ra anh giữa bằng nước rửa chân của em à bấy giờ tà trường du mới phản ứng lại mặt ngay như phỏng nhìn cô mấy giây bây giờ thì phát hiện rồi rất hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ nghệch mặt của anh cô tre miệng cười phá ra